Những bức thư đạo đức. Tập 1. Củng một. Bức thư số 1. Có trách nhiệm với thời gian của bạn. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, Hãy làm việc đó, Lucilius thân mến. Khẳng định quyền tự do làm chủ của mình. Hãy nhìn lại và trân quý những khoảng thời gian trong cuộc sống mà từ trước đến nay bạn đã bị lấy mất, bị cướp đi hay chỉ vô tình trôi qua. Những gì tôi biết là thật, bạn của tôi. Có những khoảnh khắc bị cưỡng đoạ, một số bị đánh cắp, và số khác đôi khi cứ vậy mà biến mất. Nhưng không có gì đáng khổ thẹn và thất vọng hơn khi thời gian bị mất do chính sự vô tâm, không biết trân trọng thời gian của ta. Vì vậy, hãy thực sự nhìn nhận. Và bạn sẽ thấy khi sống không có chuẩn mực, bạn đang lãng phí phần lớn cuộc đời của mình. Khi lười nhát, bạn đã mất rất nhiều, còn khi vô tâm, bạn sẽ mất tất cả. Liệu bạn có thể chỉ ra dù chỉ một người thực sự định giá thời gian của anh ta, người có thể hiểu đúng giá trị của một ngày, có thể nhận ra mỗi ngày anh ta đang tiến gần hơn đến cái chết? Thực ra, chúng ta đã sai khi nghĩ đến cái chết ở tương lai. Nó đến với ta mỗi ngày Với toàn bộ quá khứ của ta Đều đã chết rồi đó thôi Vì vậy, Lucilius hân mến Bạn hãy thực hiện điều đã nhắc đến trong thư Trân trọng từng giờ Từng khắc của cuộc đời như kiểm soát tốt ngày hôm nay Bạn sẽ thấy bản thân không còn phụ thuộc quá nhiều vào ngày mai Khi bạn trì trệ Cuộc sống sẽ vượt mặt bạn Và mọi thứ cứ thế vội vã trôi qua Mọi thứ ta sở hữu Đều là vật ngoại thân Lucy Lớt ạ, chỉ có thời gian mới thực sự thuộc về ta mà thôi. Tự nhiên ưu ái dành tặng thời gian cho mỗi người, nhưng trớ trơ hai nó cũng dễ dàng bị bất cứ ai đánh cắp. Đây là một điều ngờ ngợ của người đời. Khi họ vay mượn thứ gì, dù là nhỏ bé nhất, rẻ mạt nhất, họ biết mình sẽ mất nợ. Vậy mà không ai cho rằng mình mất nợ khi là mất thời gian của người khác. Trong khi thời gian là thứ duy nhất mà ngay cả những người có lòng biết ơn cũng chẳng thể trả lại. Bạn có thể hỏi tôi, vậy ông đang dùng thời gian như thế nào mà ở đó mạnh mồm, bề đặt khuyên răng? Tôi có thể thoải mái thừa nhận, tôi không phải ngoại lệ. Đúng, tôi đang lãng phí khá nhiều thời gian, nhưng điều tôi làm được là tôi ghi chép lại. Nhờ thế, tôi biết rõ cái gì đang lấy đi thời gian của mình. Tại sao và như thế nào Tôi có thể chỉ ra chính xác Những thứ khiến mình sao nhãn Nhưng hoàn cảnh hiện tại của tôi Cũng giống như một người Bị dồn xuống cảnh bần cùng Mà không phải lỗi của họ Người ngoài sẽ dễ dàng đồng cảm Nhưng khó ai Có thể thực sự giúp đỡ Chú thích Sinica đã cao tuổi Quả thời gian còn lại của ông là ảnh Và không ai có thể giúp ông Gia tăng quả thời gian ấy Tuy nhiên, hoàn cảnh ấy cũng đâu có gì quá to tác, tôi tin rằng một người không thực sự nghèo nếu anh ta còn hài lòng với những thứ mình đang có, dù chỉ là chút ít, nhưng với bạn, bạn thân mến của tôi, tôi mong bạn trân trọng và giữ gìn những gì bạn đang có, hãy khởi đầu thật sớm, vì ngày xưa vẫn thường nói, khi một thứ đã gần hết, người ta mới bắt đầu biết tiết kiệm, với cả cặn ở đế bình chẳng như ít mà thường kém chất lượng nữa kính thư Bức thư số 2 Một phương thức đọc có ích Seneca gửi Lucy Lias. Bạn thân mến Qua thư bạn gửi và những gì tôi nghe được Tôi bắt đầu có hy vọng nơi bạn, bạn không tự phá vỡ sự bình thản trong tâm hồn bằng cách thường xuyên di chuyển từ nơi này sang ngày khác, vì điều đó thể hiện một tâm trí yếu đuối. Với tôi, việc có thể ở nguyên một chỗ và dành thời gian bồi dưỡng tâm trí là dấu hiệu đầu tiên của sự kiên định. Nhưng hãy cẩn thận về việc đọc quá đa dạng thể lợi sách lẫn tác giả, đó cũng có thể là biểu hiện của trạng thái dễ thay đổi và thất thường. Nhưng muốn tiếp nhận được những lợi ích bền vững của việc đọc, bạn còn phải tập trung vào một số tác giả mà thôi. Người có mặt ở mọi nơi thì thực ra lại chẳng ở đâu cả. Những ai thường xuyên xê dịch những thấy họ có rất nhiều nơi trốn để ở, nhưng không có những tình bạn sâu sắc và đáng trọng. Điều tương tự cũng sẽ đến với những độc giả không thể tạo dựng mối liên kết chặt chẽ với một vài tác giả. Thức ăn không thể có lợi hay trở thành một phần của cơ thể Nếu bị tóng ra ngay sau khi ăn Không gì ngăn kẽ sự hồi phục của bệnh nhân nhiều Bằng việc thường xuyên thay đổi phương thuốc Một vết thương không thể lành nếu cứ liên tục thai băng Hay một cây con sẽ không thể sống khỏe nếu bị cấy đi kế lại Thực tế, những thứ thoáng qua cuộc đời ta thường không đem lại lợi ích gì Tương tự, một số lượng lớn sắc có thể khiến người đọc trở nên rối trí Và vì bạn không thể đọc tất cả sách trên đời Tốt nhất, bạn nên hài lòng với số lượng mình có thể đọc được Nhưng bạn nói, gu sách của tôi có thể thay đổi theo thời gian Về bạn để ý thử xem, kẻ kén ăn thường nhấm nháp mọi thứ một chút Có điều khi thực đơn quá lắm món, thức ăn không còn bổ dưỡng nữa Mà lại khiến dạ dày nuông nao Vì vậy, chỉ nên đọc những tác giả đã chứng tỏ được giá trị của họ Và ngay cả khi bạn muốn đổi gió với một vài tên tuổi khác, cũng nhớ quay lại với những cái tên quen thuộc sau đó. Mỗi ngày, hãy học lấy một vài điều giúp bạn đối mặt với nhiều khó, với cái chết và với những thứ thường bị cho là bất hẳn trong cuộc sống. Khi bạn đã đảo qua một vài chủ đề, hãy chọn lấy một trong số đó và suy nghĩ, tiêu hóa chúng vào ngày hôm ấy. Đó chính là điều tôi đang cố áp dụng Chọn ra một thứ để suy nghĩ Sau khi đọc vài thứ mỗi ngày Hôm nay là câu nói này Của Abby Vì thói quen của tôi là tìm hiểu Về các trường phái đối lập Không phải như một kẻ đau ngủ Mà như một gián điệp Nghèo mà vẫn lạc quan, vui vẻ Là điều đáng quý, đáng trân trọng Thực vậy, đâu phải là nghèo khó Khi một người vẫn có thể vui vẻ Người nghèo không phải là người có quá ích mà là người mong muốn nhiều hơn thứ mình đang có. Việc sở hữu cả núi vàng gót giấu trong các sắc hay cả gia tài trong những dàn gia súc và những đồng lãi liệu có nghĩa lý gì không khi điều duy nhất chúng ta quan tâm là tài sản của người khác hay những thứ anh ta chưa thể có được. Bạn hỏi đâu nên là giới hạn của giàu sang? Thứ nhất có thứ bạn cần. Thứ hai có đủ chúng. Kính thư. Bức thư số 3, đôi dòng về tình bạn chân chính. Seneca de Lucilius Bạn thân mến, bạn chuyển thư cho tôi qua một người bạn của bạn, và trong thư bạn dặn tôi đừng bô bô chuyện của bạn với ông ta, vì bạn thường chẳng mấy khi chia sẻ với người đấy. Vậy là trong cùng một bức thư, bạn vừa khẳng định người chuyển thư là bạn mình, vừa phủ nhận điều đó. Nếu bạn dùng từ bạn không phải với nghĩa nghiêm túc của nó, mà với nghĩa thông thường mà người đời vẫn dùng, Theo kiểu gọi tất cả ứng viên trong một cuộc thi là ứng viên tiềm năng hay gọi người lạ là ngài vì không nhớ tên họ, thì thôi, không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn coi một người là bạn mà lại không hoàn toàn tin tưởng anh ta như tin tưởng chính mình, thì thật sự sai lầm đấy nhé. Vì bạn đã quên mất thế nào là một tình bạn chân chính rồi? Hãy suy ngẩn tất cả những câu hỏi với một người bạn, nhưng trước tiên hãy cân nhắc về cách chọn bạn. Sau khi chấp nhận một tình bạn, hãy tin tưởng người bạn của mình, nhưng trước đó hãy đánh giá và thử thách họ. Ai vừa yêu vừa đánh giá người mình yêu thì đang bị lẫn lộn trình tự. Họ nên đánh giá trước, sau đó hẳn yêu. Như những gì Theo Fraster khuyên, đừng vội, cứ dành thời gian để cân nhắc một tình bạn. Nhưng một khi đã chấp nhận, hãy tin tưởng người bạn của mình với tất cả trái tim và trung thực với họ như khi bạn trò chuyện với chính mình. Hãy sống một cuộc đời mà với mọi thứ bạn thừa nhận hoặc thú nhận với chính mình Bạn cũng có thể thừa nhận hoặc thú nhận với kẻ thù Mà kể cả như vậy đi chăng nữa Vẫn có những thứ theo lẽ thường bạn sẽ giữ cho riêng mình Nhưng với một người bạn, hãy chia sẻ hết tâm tư, suy nghĩ Sự tin tưởng sẽ khiến bạn bè trung thành với nhau Nhiều người dạy cho bạn mình cách phản bội tình bạn bằng chính nỗi sợ bị phản bội Nghi ngờ luôn là tiền đề cho những hành động xấu xa Tại sao ta phải giấu giếm điều gì trước mặt một người bạn, điều gì khác biệt giữa việc có anh ấy bên cạnh và chỉ có mình ta? Ở đời, có loại người mở mái với bất cứ ai họ gặp, kể sạch sành sành mọi điều mà đáng ra họ chỉ nên kể với bạn. Loại khác lại không dám chia sẻ, kể cả với những người thân thiết nhất, khiến tâm tư bị nhắn chặt trong lòng ngực. Có lẽ họ còn giấu chính bản thân nếu có thể. Cả hai đều sai lầm, tin tưởng tất cả mọi người hay không tin tưởng bất cứ ai. Dù nhớ xét kỹ, loại đầu đáng trân trọng hơn chút, trong khi loại sau an toàn hơn. Tương tự những kẻ luôn bận rộn không nghỉ ngơi, cũng như những kẻ chỉ ăn chơi nhàng nhã, đều đáng bị lên án. Cứ hùng hụt làm hết việc này đến việc khác, không thể hiện sự chăm chỉ, mà là dấu hiệu của tâm trí hỗn loạn. Ngược lại, không động tay chân, đâu có phải là tỉnh tại, đó là lười biếng và vô kỷ luật. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ câu nói này của Pomponius. Nhiều người trốn quá sâu trong tổ của mình, đến nỗi họ nghĩ rằng mọi thứ bên ngoài đều là hỗn loạn. Vậy nên, hãy tìm sự cân bằng. Quá lười thì nên làm, quá bận thì nên nghỉ. Tìm kiếm sự thông tuệ từ tự nhiên, và câu trả lời sẽ là Tự nhiên tạo ra cả ngày lẫn đêm, kính thân. Số 4. Đối mặt với cái chết Seneca gửi Lucy Liat. Bạn thân mến, hãy kiên tâm với những dự định bạn đã lựa chọn để mỗi ngày bạn có thể cảm nhận được niềm vui của một tâm trí bình thản và thứ hạnh phúc rất khác biệt mà người bình thường có thể cảm nhận và có được trong đời. Chắc hẳn bạn vẫn nhớ niềm vui khi bỏ đi lớp vỏ của một cậu nhóc và khoát lên mình trang phục viên nghiêm của người trưởng thành. Tương tự như thế, Nhiều vui xen lận tự hào sẽ đến Nếu bạn có thể từ bỏ tâm trí bất định Dễ thay đổi của một cậu nhóc Và để truyết học chính thức ghi nhận bạn Như một người trưởng thành Vì với rất nhiều người Tuổi trẻ hay chính xác hơn và tệ hơn Là tính khí trẻ con chưa hẳn đã thực sự kết thúc Thật nguy hiểm Khi một người có quyền lực của người trưởng thành Trong xã hội là hành xử Theo tâm lý trẻ con Hay thậm chí của một đứa bé mới sinh Trẻ con sợ hãi trước những thứ tầm phào Đứa bé sơ sinh sợ hãi trước những thứ chúng tưởng tượng. Trớ treo thai với rất nhiều người trưởng thành, họ sợ cả hai. Ngẫm về nó một chút, bạn sẽ hiểu. Những thứ chúng ta tưởng chừng như rất đáng sợ, thật ra lại không có một lý do gì phải sợ cả. Không một tai họa nào thực sự quá lớn, nếu đó là sẽ kết thúc. Một người nói, cái chết đang đến với anh ta. Có lý do để sợ, nếu anh ta đang thực sự đối mặt với cái chết. Nhưng thực tế, hoặc là điều đấy chưa đến, hoặc là đến và đi trong khoảnh khắc Bạn nói chắc chắn phải rất khó để khiến một người chán ghét cuộc sống tươi đẹp này Nhưng bạn có thấy không nhiều khi con người hành xử một cách kỳ hoặc họ muốn chết bởi những lý do trời ơi đất hỡi Người thì trao cổ trước nhà cô người yêu cũ Người khác nhảy từ tầng thượng chỉ vì không muốn nghe thêm những lời phàn nàn từ sếp Hay tên nô lệ tự đâm vào bụng mình để không bị bắt trở lại Dường như từ một góc nhìn khác trớ treo thai, ta thấy họ rất dũng cảm đối diện với cái chết thứ đáng sợ nhất với hầu hết nhân loại đúng không? Một người không thể sống một cuộc đời vô tư nếu lúc nào cũng chỉ tìm cách kéo dài nó và tìm cách luồn cúi dưới những kẻ cầm quyền chỉ để làm việc đó Hay nghĩ đến cái chết mỗi ngày và chắc chắn rằng bạn có thể thanh thản đối mặt với tử thần Nhiều người cố níu kéo sự sống giống như cách người bị mưa lũ cuốn đi đang cố bám víu vô cả ngọn cây con hay cọc cỏ yếu mềm Và hầu như tất cả bọn họ đều bị quây cuồng trong nỗi sợ chết Cùng những đau khổ của cuộc sống Không muốn sống Nhưng cũng không biết chết làm sao cho phải Bỏ đi được những sợ hãi về cái chết Bạn sẽ thấy cuộc sống thêm thú vị Không thứ gì ta sở hữu thực sự có lợi cho ta Nếu ta không tự nhủ và chuẩn bị trong tâm tưởng rằng Ta có thể mất chúng bất cứ lúc nào Và trong mọi mất mát Cái chết là thứ dễ chịu và dễ chấp nhận nhất Vì khi cuộc sống chấm dứt bạn không còn bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa Hãy cố gắng tôi luyện bản thân sẵn sàng đối mặt với cái chết thứ có thể đánh gục cả những người quyền lực nhất Pompei mất mạng trong tay một cậu nhóc và một tên hoạn quen Crassus bị những kẻ hoang dã Parthia kết thúc cuộc đời Giair Caesar ra lệnh cho Lipidus do đầu trước lưỡi đào của Dexter nhưng không lâu sau đó cũng bị Tauria ám sát Chưa ai có thể dựa vào may mắn và số mệnh để trở nên bất tử. Mặt biển đang yên bình, nhưng đừng chủ quan, bẫu tố có thể ập đến trong khoảnh khắc. Có những con thuyền dạo chơi trên biển vào buổi sáng và xuống thăm đá đại dương lúc chiều về. Nghĩ thử mà xem một tên trộm hoặc kẻ thù có thể kè giao vật cổ bạn bất cứ lúc nào. Thiếu vắng sự hiện diện của những người cầm quyền, ngay cả những người nô lệ lân cận cũng có thể dễ dàng giết bạn. Kẻ sẵn sàng nhắm đi cuộc đời mình cũng chẳng ngại ngần tức lấy điều đấy từ bạn. Thử nghĩ về những người nô lệ bị giết hại mà xem, đôi khi trong tối, đôi khi ngoại sáng, rồi bạn sẽ thấy số người chết do sự tức giận của đám nô lệ cũng chẳng kém gì số người chết do sự tức giận của các vị vua. Vậy, tại sao phải lo lắng và sợ hãi những kẻ quyền lực hơn bạn khi mà thứ bạn sợ, cái chết có thể ghi ra từ bất cứ ai? Giả dụ bạn rơi vào tay kẻ thù và chúng ra lệnh giết bạn, thực ra cũng đâu có gì khác biệt vì đằng nào cuộc đời cũng hướng đến điểm cuối là cái chết thôi mà. Tại sao bạn phải lừa gạt bản thân mình? Hãy thẳng thắn nhìn vào sự thật này. Kể từ giờ phút được sinh ra, cuộc đời bạn từng giây từng phút luôn đưa bạn đến gần hơn đến điểm cuối cùng ấy. Những suy nghĩ như thế sẽ mang lại cho bạn sự bình thản trong tâm tưởng để chờ đợi cái chết. Vì sợ chết chính là lý do khiến thời gian quý báu của ta bị mất đi giá trị Hai lời cuối tôi chia sẻ với bạn thứ tôi thu được từ việc đọc ngày hôm nay và vẫn từ Epicurus Nghèo đói cũng có thể là thứ tài sản quý giá, nhớ thuận theo tự nhiên Bạn còn nhớ những giới hạn hay nhu cầu mà tự nhiên đặt ra cho con người là gì không? Không bị đói, không bị khát, không bị lạnh Để tránh hai thứ đầu, bạn đâu cần phải chạy theo những quy chuẩn về cao lương mỹ vị mà người ta vẫn thường lấy làm tự hào, hay chịu đựng lời nhạo bán của hãng tiểu nhân về những thứ bạn dùng. Bạn cũng đâu cần liều mạng ra khơi hay vào trại dịch để tìm kiếm những thứ đó. Những thứ tự nhiên yêu cầu tối thiểu luôn ở gần ta và dễ kiếm. Hầu như tất cả mồ hôi công sức là để có những thứ sơn hào hải vị không hề cần thiết. Ta khao khát mặt đẹp, ở trong dình thự, khang trang, hay tìm mọi cách tranh giành đất đai, của cải thậm chí vượt biển để chiếm đóng những nơi khác là vì cái gì? Nếu ta có thể nhớ rằng, tất cả những thứ ta cần đều có sẵn xung quanh ta, từ tự nhiên, một kịch lý ít người nhận ra. Ai có thể bình thản càm chịu nghèo khổ, chính là người giàu có. Kính thừa Thư số 5. Sống hài hòa Seneca gửi Lucy Liat. Bạn thân mến, bạn đang rất nghiêm túc với nhiệm vụ của mình, quên hết mọi thứ khác và chú tâm vào một mục đích duy nhất khiến bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày. Một lựa chọn cực kỳ đúng đắn và chính tôi cũng đang cố gắng theo đuổi mục tiêu ấy. Nhưng có điều tôi cần nhắc lại, hay chính xác hơn là phải cảnh báo bạn. Có những người mà mục đích chính Là nhận được sự chú ý Thay vì thực sự rèn luyện bản thân Đừng như họ Đừng thay đổi trang phục hay cách sống Chỉ để thu hút sự chú ý của đám đông Và được nổi tiếng Những bộ quần áo rách dưới bẩn thiểu Râu tóc dài và rộng rạp Mở mồm ra là thù ghét giàu sang Phú quý Rồi trải nghiệm rơm trên sàn Tất cả những thứ đó Hay bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào khác Của đầy đoạ bản thân Là những thứ có lẽ tốt hơn ta nên tránh Tự thân từ triết học đã khiến mọi người cảm thấy không thoải mái cho dù ta có dùng nó giản dị như thế nào đi chăng nữa. Vậy thử nghĩ xem, sẽ thế nào nếu bạn còn tạo ra sự tách biệt với cách cư xử thông thường của mọi người. Bên trong tâm trí hãy để ta hoàn toàn khác biệt, nhưng bên ngoài hãy giống như mọi người. Quần áo ta mặc không nên quá sang trọng, nhưng cũng đừng xấu xấu, bẩn bẩn. Ta không cần hổ bạc khảm vàng, nhưng cũng đừng cho rằng việc không có vàng bạc là dấu hiệu của tính cần kiệm. Nên nhớ, ta đang hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải một cuộc sống trái ngược với bình thường. Nếu không, ta sẽ khiến chính những người mà ta muốn cảm hóa rời xa mình, vì họ không muốn sẽ trở nên giống ta một chút nào cả. Điểm cốt yếu đầu tiên mà triết học hướng đến, đó là cảm giác của một cá nhân mong muốn được sống hòa hợp với cộng đồng. Khi trở nên khác biệt, ta sẽ bị đẩy ra xa khỏi điểm này. Nếu không cẩn thận, chính điều đáng ra có thể khiến ta được ngưỡng mộ, lại đẩy ta vào thế bị mỉ mai và căm ghét. Mục đích của ta là sống thuận theo tự nhiên, đúng không? Việc đầy đọa bản thân, ví dụ như dừng hẳn việc tắm rửa và làm sạch sẽ thân thể, tự khiến mình trở nên bẩn thiểu, ăn thức ăn không những rẻ mà còn Ô thiêu là đi ngược với tự nhiên. Nếu như mù quán chạy theo những thối xa hoa là biểu hiện của bê tha, thì ở thái cực còn lại, tự ép bản thân bỏ qua sự thoải mái bình dị và dễ dàng có được cũng điên khùng không kém. Triết học đề cao tính kỷ luật, chứ không phải sự quên mình không cần thiết. Bạn biết đấy, người kỷ cương giản dĩ nhất cũng cần tắm táp chạy đầu. Giới hạn hợp lý là ta nên kết hợp hài hòa cách sống của một người bình thường và một vĩ nhân. Ta sống một đời để người khác có thể cảm thấy khâm phục nhưng không quá xa lạ đến nỗi họ không thể nhận ra. Bạn hỏi, ý ông là sao, Seneca? Chẳng lẽ ta nên hành động giống người bình thường? Chẳng lẽ không có sự khác biệt giữa ta và đám đông? Bạn yên tâm, chắc chắn là có khác biệt. Thậm chí, sự khác biệt rất lớn là đằng khác. Nhưng chỉ khi thực sự quan sát người ta mới có thể nhận ra những khác biệt ấy, Nếu ai đó đến thăm nhà bạn, họ nên ngưỡng mộ chính bạn, thay vì những món đồ vật bạn có. Một người đế ngưỡng mộ có thể dùng đồ đất nung như đang dùng đồ bằng vàng, nhưng một người cũng không kém vĩ đại nếu anh ta có thể dùng đồ bằng vàng và coi nó như đồ đất nung. Không thể đối mặt với giàu sang, thực ra cũng chỉ là dấu hiệu của một tâm trí yếu kém mà thôi. Giờ thì như thực lệ Để tôi chia sẻ với bạn một thứ hay ho Tôi thu được từ việc đọc ngày hôm nay Hay hình có nói Việc giới hạn những mong muốn Thực ra chính là phương thuốc Chữa lành những lo âu và sợ hãi Bạn sẽ ngừng sợ sệt Nếu bạn thôi hy vọng Nhưng hai cảm xúc ấy rất khác nhau Bạn thắc mắc Làm sao có thể khiến chúng đi cùng nhau được Nhưng Lucy Liat thân mến Chúng là thế đấy Mặc dù có vẻ khác biệt nhưng hai cảm xúc ấy thật sự liên kết với nhau Như phạm nhân và gác tù luôn ở cùng một nơi, chỉ cách nhau qua sông sắc Hy vọng và sợ hãi cũng vậy, ở đâu có hy vọng, ở đó có lo sợ Thực ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên trong sự thật ấy Cả hai cảm xúc đều đến từ một tâm trí dao động Người ta lo lắng về những thứ người ta hy vọng sẽ đến Nguyên nhân chủ yếu là thay vì sống thật sự trong hiện tại, họ lại hướng suy nghĩ đến những điều xa xôi trong tương lai. Vì vậy mà tiên đoán, đáng lẽ là một trong những món quà tuyệt vời nhất của con người lại trở thành điều tồi tệ. Bạn giải ý xem, loài vật khi thoát khỏi nguy hiểm sẽ ngay lập tức trở lại thanh hẳn, còn con người thì bị dằn vặt bởi cả những thứ đã qua và những thứ chưa đến. Thường thì quyền năng của chúng ta đem lại tai họa, Chỉ nhớ nhắc ta về những nỗi sợ trong quá khứ, trong khi khả năng dự đoán báo hiệu những tai họa trong tương lai. Không ai phải lo lắng, sợ hãi, nếu có thể thực sự sống trong hiện tại. Kính thư Thư số 6 Về tình bạn và chia sẻ kiến thức Seneca gửi Lucilius Bạn thân mến, tôi hiểu ra một điều quan trọng Lucilius à Đó là tâm trí tôi không chỉ lợi bỏ những tật xấu mà còn đang thực sự nâng tầm Xin đừng hiểu lầm, tôi không còn tật xấu nào để sửa chữa hay cần cải thiện Tại sao tôi lại không thể có những đặc điểm, tính cách để sắp xếp cao thấp Và tìm cách cải thiện hoặc loại bỏ Bạn biết tôi không phải kẻ tự phụ như vậy, đúng không? Và một điều hiển nhiên là chúng ta luôn có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày Chỉ cần tâm trí ta nhận ra những tật xấu, sai lầm của bản thân Mà trước đây ta không biết đã là một thành công rồi Cũng như với nhiều người bệnh Riêng việc biết mình đang có bệnh Cũng đủ để mở tiệc ăn mừng Để có thể kịp thời chữa trị Tôi không mong ước điều gì hơn việc chia sẻ với bạn những chuyển hóa đột ngột trong tâm trí của mình. Vì như vậy, tôi mới có thể tin tưởng hơn vào tình bạn của chúng ta, khi không có một mưu toan, lợi ích cá nhân hay bất cứ thứ gì tương tự có thể thay đổi được tình cảm bạn bè. Đó mới là tình bạn thật sự, dù con người mong muốn cả cuộc đời. Tôi có thể kể cho bạn hàng tá những người quen biết rộng mà không có đến một người bạn thân. Vì tình bạn thật sự là khi hai tâm trí đều hướng tới những điều thiêng liêng tốt đẹp, vì khi đó họ biết rằng họ chia sẻ mọi thứ, từ suy nghĩ đến những thử thách khó khăn của cuộc đời. Giai đoạn này, bạn chắc sẽ khó tưởng tượng được sự trưởng thành trong tâm tưởng của tôi mỗi ngày, và vì vậy bạn sẽ muốn biết đâu là phương pháp hay thứ gì đã khiến tôi trở nên tiến bộ đến thế. Thật sự, bạn không cần hỏi. Tôi cũng đang rất muốn chia sẻ với bạn Vì với tôi Nhiều vui của việc học được thứ gì đó Nằm ở khả năng truyền lại Hay dạy nó cho người khác Không gì có thể làm tôi hứng thú Dù nó có đem lại lợi ích lớn Đến đâu đi chăng nữa Nếu tôi chỉ giữ nó khư khư cho bản thân Nếu sự thông thái được trao cho tôi Với điều kiện là phải giấu dính Và không cho ai khác biết Tôi sẽ không ngần ngại mà từ chối nó Vì vậy Tôi sẽ gửi cho bạn số sách của tôi Tôi sẽ đánh dấu những chỗ tôi tâm đắc và ấn tượng Để bạn đỡ tốn thời gian và có thể ngay lập tức tiếp nhận những điều quý giá từ đó Nhưng, sách sẽ không thể đem lại hiệu quả nhiều bằng việc chúng ta gặp gỡ trực tiếp Vì con người thường tin tưởng những điều mắc thấy hơn là tai nghe Hơn nữa, học từ những bài học trong sách là cả một đoạn đường dài Cách học nhanh và hiệu quả hơn là từ ví dụ cụ thể trong cuộc sống. Nếu Cleanthes chỉ nghe Zino giảng, ông ta sẽ không thể thấm ngừng và trở nên giống Zino đến vậy. Thực tế, Cleanthes đã gắn gó rất gần với Zino để có thể cảm nhận những suy nghĩ sâu thẳng nhất trong tâm trí thầy mình. Và chứng thực liệu cuộc đời của Zino có đồng nhất với những triết lý ông giảng dạy cho học trò. Tương tự, bạn có nhớ Plato, Aristotle và hầu hết những triết gia cụ đại khác đều học từ việc nhìn cách Socrates sống mỗi ngày chứ không chỉ nghe những lời dạy của ông. Metrodorus, Hermarchus và Perlinus trở thành những người tuyệt vời không phải nhờ lời giảng của Epikurus mà thông qua việc sống kề cận bên ông. Và thực ra, việc học trực tiếp này có lợi cho cả thầy và trò đến nhé. Giờ như thường lệ tôi chia sẻ với bạn thứ tôi học được ngày hôm nay Từ Hackathon Bạn hỏi Thứ gì tôi nghiệm được gần đây Tôi bắt đầu làm bạn với chính mình Một lời khuyên thực sự giá trị Một người không bao giờ cô đơn Nếu anh ta có thể làm bạn với chính bản thân mình Tin tôi đi Vì khi đó anh ta sẽ là người bạn lý tưởng Với tất cả mọi người Kính thư Thư số 7 Tránh đám đông Seneca gửi Lucy Bạn thân mến Bạn hỏi điều gì cần tránh nhất trong cuộc sống này đó là đám đông không mấy ai có thể an toàn trong mấy cả Đương nhiên tôi không phải một trong số những người đó luôn luôn có một vài tật xấu trở lại với tôi mỗi khi tôi ở cùng đám đông dù đó là thứ tôi vẫn đang cố gắng kiểm soát hay thậm chí để thành công trong việc chế ngữ từ lâu Giống như những người ốm thời gian nằm phòng điều trị dài đến nỗi họ chỉ cần bước ra khỏi phòng cũng có thể bị ảnh hưởng Khi tâm trí ta đang trong quá trình rèn luyện, việc ở giữa đám đông là có hại Ngoài kia, mỗi người ta gặp đều có thể đề cập đến vài thứ khiến ta lung lai Và thậm chí, sự tiêm nhiễm này diễn ra một cách tự nhiên, vô tình Nhiều khi chính ta cũng không nhận thấy Chúng ta kết giao với đám đông càng lớn Tác hại càng nghiêm trọng Không gì ảnh hưởng xấu đến phẩm cách Hơn việc ngồi xem những cuộc trình diễn lớn Vì khi đó cảm giác thỏa mãn Đến từ sự chiêm ngưỡng Khi những tật xấu lẫn sâu vào tâm trí Dễ dàng hơn Bạn thắc mắc ý tôi là gì Phải chăng tôi về nhà Trong trạng thái sân si hơn ham muốn quyền lực hơn và khao khát được thỏa mãn những dục vọng của bản thân nhiều hơn. Chuyện còn tai hại hơn, tôi thêm phần giữ tận và bạo lực, chỉ vì tôi ở giữa loài người. Hoàn toàn vô tình, tôi thấy mình ở giữa một cuộc trình diễn như vậy. Hy vọng được xem một vài thứ hay ho, đáng kinh ngạc hay thông tuệ, thứ gì không dính dáng đến chém giết và máu chảy. Ngược lại hoàn toàn, thật mỉa may khi những cuộc tranh đấu trước đây, Giờ xét lại có vẻ thật nhẹ nhàng và mang đậm tính nhân văn Giờ chỉ toàn sự tàn sát mà thôi Các đấu sĩ thậm chí không được trang bị phòng hộ Giáp, mũ chiến đấu hay bất cứ thứ gì tương tự để bảo vệ cơ thể Mỗi cuộc đấu là một cuộc tử chiến Thay vì tôn vinh võ nghệ hay nghệ thuật chiến đấu Trớ treo thai, điều này lại khiến mọi người thích thú hơn rất nhiều Tại sao không? Không có mũ chiến đấu không có khiên để ngăn chặn lưỡi kiếm, sao phải quan tâm đến việc phòng thủ, đến kỹ thuật chiến đấu, tất cả những thứ đó để triều hoàng sẽ giết chóc. Buổi sáng, các đấu sĩ bị vứt vào trường đấu với sư tử, gấu, những con vật hung dữ, đến buổi trưa họ tự giết lẫn nhau. Kẻ vừa giết một đối thủ khác rồi cũng sớm trở thành nạn nhân. Chiến thắng chỉ làm chậm cái chết hơn đôi chút. Con đường duy nhất để ra khỏi đấu trường là cái chết. Chú thích, Seneca viết bức thư này trong thời đại của Nero vì hoàng đế La Mã nổi tiếng độc ác và tàn bạo. Vì vậy, không quá khó hiểu khi hình thức giải trí được ưa chủ nhất là đấu trường trong phiên bản hoàn dãi nhất. Nhưng chúng là những kẻ trộm cấp, giết người. Vậy thì sao? Nếu hắn là kẻ giết người, dù đương nhiên hắn phải chết để đền tội, dù đó có liên quan gì đến bạn, Điều gì khiến bạn nghĩ mình xứng đáng chứng kiến cái chết của hắn Giết nó, quật chết nó, thiêu nó Tại sao trông chúng quá hèn nhát Khi đứng trước lưỡi kiếm vậy Tại sao không dụng cả lên Tại sao chúng không sẵn sàng cho cái chết Dùng những sợi dây trối Kéo chúng vào trường đấu Và để chúng lau vào nhau với ngực trần không khiên giáo chống đỡ Khi nghỉ giữa hiệp Cắt tiếc thêm vài thằng Đừng để khán giả mất hứng Bạn biết không Nhân nào quả nấy Những thứ xấu xa chúng làm Sẽ dán trả lại chính bản thân chúng Ơn Chúa, khán giả Những người chúng đang khơi gợi sự hoang dại Thường không đủ khả năng học được điều ấy Những người mà tâm trí còn non trẻ Chưa đủ khả năng điều khiển Và làm chủ hành động Thì nên tránh xa đám đông Vì rất khó giữ vững bản thân Khi ta ở trong đám đông Ngay cả Socrates Cato hay Lilius cũng nhận thấy sự lay động trong tâm trí họ bởi những suy nghĩ quá khác biệt của đám đông. Còn chúng ta, những người chỉ mới bắt đầu quá trình rèn luyện của mình, chắc chắn sẽ không thể chịu được ảnh hưởng từ những thứ lệch lạc ấy. Thối đam mê hưởng thụ hay sự tham lam gây ra rất nhiều tác hại. Chỉ một người bạn chơi bời phóng đảng cũng có thể khiến ta khó duy trì sự giản dị của mình. Một người hàng xóm giao có khơi gợi những ham muốn vật chất của bản thân, Một đứa bạn hàng học khiến cả người dễ tính sợ lỡ nhất cũng cảm thấy bị ảnh hưởng. Nên chẳng cần nói cũng rõ điều gì có thể xảy đến với những phẩm cách bạn đang cố rèn luyện nếu bạn chịu ảnh hưởng xấu từ đám đông. Với đám đông, bạn chỉ có hai lựa chọn, hoặc bắt chước họ, hoặc ghê tậm họ. Nhưng cả hai bạn đều nên tránh. Bạn không nên bắt chước những người xấu dù họ chiếm phần lớn của thế giới, và ngược lại... Cũng đừng ghét cả thế giới chỉ vì họ không giống bạn. Hãy thu mình vào bên trong nhiều nhất có thể, dành thời gian cho những người có thể giúp bạn tiến bộ, đồng thời chào đón những người muốn đến bên bạn để học hỏi, cải thiện. Lợi ích sẽ đến với cả hai phía, vì dạy cũng là một cách để học. Cũng đừng để ước muốn thể hiện tài năng lôi kéo bạn vào giữa đám đông trong các cuộc đàm đạo hay tranh biện. Tôi sẽ mong bạn làm thế. Chỉ khi bạn có thứ gì thích hợp cho họ Nhưng nghĩ thử xem Bạn sẽ nói cho ai Ai sẽ hiểu Có lẽ vài người sẽ đến nghe Nhưng ngay cả họ cũng cần được hướng dẫn khá nhiều Để có thể hiểu những điều bạn nói Bạn hỏi Vậy tôi học và rèn luyện Những thứ này cho ai Ồ sao bạn phải lo lắng Về điều đó Khi sự rèn luyện ít nhất là cho chính bạn Và như vậy cũng đủ rồi Giờ thì những điều tôi không được ngày hôm nay không chỉ dành cho bản thân mình. Có ba câu nói tuyệt vời tôi muốn chia sẻ với bạn. Câu đầu tiên là của Democritus. Với tôi, một con người cũng có thể coi là cả một dân tộc. Cũng như một dân tộc, thực ra chẳng khác gì một con người. Tiếp theo là câu từ của một người vô danh khi được hỏi tại sao dành nhiều thời gian và công sức Trong một môn nghệ thuật hiếm người theo dõi Anh ta đã trả lời Một vài người là đủ Một người cũng đủ Thậm chí dù không có ai cũng vẫn đủ Câu thứ ba cũng vô cùng giá trị Lại là Epicurus Trong một lần viết cho người bạn triết gia của ông Tôi viết điều này không dành cho đám đông Mà cho bạn Tôi và bạn biết với nhau là đủ Hãy khắc ghi những lời này trong trái tim, Lucy Liat thân mến. Nhờ đó, bạn có thể bớt suy nghĩ về ham muốn được nổi tiếng và đam mê những tràn pháo tai hay tán thưởng ngoài kia. Khi có nhiều người ngưỡng mộ bạn, hãy tự hỏi. Liệu bạn có cảm thấy thực sự hài lòng với bản thân như bạn là người mà tất cả họ đều hiểu? Hãy dành sự hài lòng cho những phẩm cách đến từ bên trong. Kính Hư Bức thư số 8 Viết để cống hiến Seneca gửi Lucy Elias. Bạn thân mến, trong thư phản hồi, bạn hỏi Giờ ông bảo tôi phải nhé tránh đám đông và trở về với những suy nghĩ của riêng mình Vậy những người dạy Stoicism về việc ta phải sống chết hành động cho đời tốt đẹp hơn thì sao? Ồ, vậy bạn nghĩ tôi đang khuyến khích bạn không hành động hay sao? Đây là lý do tôi chọn sống ẩn dọc và xuất thế. Tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho một cộng đồng lớn hơn. Không một ngày nào tôi thoải mái, thương nhàn thậm chí tôi còn thức đêm để trao dồi bản thân. Tôi chỉ đầu hàng khi cơn buồn ngủ đánh cục mình, khi hai mắt không thể mở ra được nữa mà thôi. Đúng, bạn sẽ thấy tôi không những rút khỏi xã hội, mà cả kinh doanh, đặc biệt, Trong đó có những công việc kinh doanh mà tôi làm chủ. Bởi vì công việc tôi đang hướng tới là cho hậu thế. Họ sẽ là thế hệ hưởng lợi từ những gì tôi viết. Tôi để lại trên những trang giấy vài lời khuyên có ích. Cũng như những biện pháp răng đe, tôi thấy chúng có ích với những vấn đề của chính mình. Dù không thể giải quyết triệt để, chúng cũng khiến những vấn đề đó không thể lan rộng thêm. Con đường đúng đắn. Mà tôi tìm ra trong giai đoạn nửa sau cuộc đời này Sau khi phải lang thang qua quá nhiều nỗi mệt mỏi Tôi muốn để lại cho họ Một trong số đó là Cẩn thận với những thứ làm thỏa mãn số đông Khi số phận mỉm cười hay những món quà của thần may mắn Hãy luôn cảnh giác và thận trọng Đừng quá phấn khích khi bạn có được chúng Sự cám dỗ khiến cá bị cắn câu Thú bị săn Theo bạn, đó có phải phúc lành của số phận không? Nó là một cái bẫy. Bất cứ ai muốn một cuộc sống an toàn, cần nỗ lực tránh khỏi những mối nhữ hấp dẫn đó. Ta thường nghĩ ta kiểm soát chúng, nhưng thực ra chính chúng kiểm soát ta. Sự nghiệp của bạn đang sang bên kia sườn dốc, để rời khỏi cuộc sống đầy tán dương, nịnh ngọt và xa hoa, hân tựng và ảnh hưởng của bạn phải dần bị lu mờ. Tuy nhiên, khi ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhiều khi bạn muốn cưỡng lại hay nhú kéo cũng khó. Ta chỉ có thể hy vọng mình sẽ hạ cánh an toàn. Nhưng nhiều khi điều đó là không thể. Vận mệnh không chỉ lật ngã ta, nó còn có thể lộn ngược mọi thứ và làm ta suy sụp hoàn toàn. Vì vậy, cần luôn ghi nhớ quy tắc này. Chỉ chăm sóc, nuôi chiều cơ thể với mục đích duy nhất là đảm bảo sự khỏe mà thôi. Đối xử với nó một cách nghiêm khắc để nó không thể chống lại tâm trí. Thức ăn chỉ để chấm dứt cơn đói, đồ uống chỉ để đã khát, quần áo chỉ để chống lạnh và nhà cửa là chỗ trú thân tránh khí hậu khắc nghiệt. Một căn nhà được xây bởi rơm rạ hay đá thạch nhiều màu sắc nhập từ nước ngoài, đâu có gì khác biệt về bản chất. Bởi vì ở trong ngôi nhà xây toàn bằng vàng, đầu chắc an toàn hơn ngôi nhà bằng rơm rạ. Hãy coi nhẹ tất cả những thứ trang trí thừa thải, vô trương, khoe mẻ. Cần nhớ không gì khác ngoài tâm trí là có giá trị. Với một tâm trí sáng suốt, không thứ gì khác đáng trân trọng. Nếu tôi nhắc đi nhắc lại những điều trên cho bản thân mình và cho hậu thế, liệu bạn còn cho rằng những đóng góp đó ít giá trị hơn là so với khi tôi còn đương chức ký duyệt vài đơn bảo lãnh đóng dấu chấp nhận vài lời thỉnh cầu hay làm cầu nói cho một vài ứng viên trong nghị viện Tình tôi đi có những người tưởng như không làm gì nhưng thực chất lại đang làm những điều vĩ đại Họ đối diện với những vấn đề mang tính con người và thiền liền nhất Để đóng lại bức thư này như thường lệ tôi chia sẻ với bạn một câu nói của Epicurus tôi tìm thấy ngày hôm nay Nếu thực sự mong muốn sự tự do tuyệt đối Bạn nên trở thành nô lệ của triết học Làm được như vậy Ta không còn phải trì hoãn Ngày qua ngày Ta sẽ tự do ngay lập tức Bởi làm nô lệ của triết học Là đạt được tự do đích thực Có lẽ bạn sẽ hỏi Tại sao tôi trích dẫn quá nhiều lời Của Epic Thay vì những câu nói của Stoicism Truyền phái mà tôi được coi là một thành viên Nhưng tại sao ta phải coi những câu nói ấy là tài sản riêng của Epicurus thay vì cuộc cả cộng đồng? Rất nhiều nhà thơ nói những điều triết lý dù họ không phải triết gia. Tôi không cần phải nhắc đến những tác giả bi kịch, hài kịch nhẹ của chúng ta, bởi những vỡ kịch đó cũng có yếu tố nghiêm túc. Chúng nằm giữa hai kịch và bi kịch, kể cả hai kịch hình thể cũng đâu thiếu thứ hay ho. Rất nhiều câu từ của Populius phù hợp với cả tác giả hài kịch lẫn bi kịch. Tôi sẽ đưa vào đây một câu liên quan đến triết học và cũng liên quan những điều tôi vừa nói. Populius từng đề cập đến việc những thứ do cơ hội đem lại không thuộc về ta. Bất cứ thứ gì đến với ta bởi lòng ham muốn đều không thuộc sở hữu của ta. Tôi nhớ có lần bạn nói một điều tương tự. Thứ gì mà thần may mắn trao cho bạn. Không phải là của bạn. Và một câu nữa bạn nói, tôi cũng không quên. Thứ gì được trao đi cũng có thể bị lấy lại. Kính thư Bức thư số 9 Tình bạn và hạnh phúc tự thân Seneca gửi Lucilius Bạn thân mến! Bạn nung nóng muốn biết ý kiến của tôi trước việc Epicurus trong một bức thư đã chỉ trích quan điểm thánh nhân có thể hạnh phúc một mình, vì thế không cần đến bạn bè. Epicurus viết như vậy trong một bức thư gửi một người bạn. Ở đây, Epicurus chỉ trích tránh Stiebaud và những người cho rằng thứ đáng quý nhất là một tâm trí bình thản và không thể bị ảnh hưởng. những thay thế tự ghi lạp. Apatia bằng một từ Latin, Impatientia, thì hơi mơ hồn, vì người ta có thể hiểu Impatientia theo nghĩa hoàn toàn ngược lại. Chúng ta muốn nói đến người từ chối chấp nhận quan điểm của số đông về bất hạnh, nhưng từ kia lại nói đến người không thể chịu đựng được bất hạnh. Hãy suy nghĩ xem việc nào tốt hơn, nói về một tâm trí không thể bị tổn thương hay một tâm trí vượt lên trên những tổn thương. Thật ra trong vấn đề này, trường phái khắc kỹ có lập trường khác họ. Người khắc kỹ cho rằng thánh nhân có khả năng chinh phục mọi khó khăn hay bất hạnh, nhưng vẫn cảm thấy chúng. Còn cánh Stiebel khẳng định thánh nhân không bao giờ cảm thấy khó khăn hay bất hạnh. Dù hai bên đồng quan điểm về chuyện thánh nhân hoàn toàn có thể sống hạnh phúc một mình, điểm khác biệt là người khắc kỹ chúng tôi cho rằng họ vẫn mong có bạn bè, hàng xóm và những người thân thiết. Để nhìn nhận việc thánh nhân sống hạnh phúc một mình, hãy nghĩ về điều này. Nhiều khi họ cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong một thân thể bất toàn. Nếu cánh tay bị chặt đứt trong chiến tranh hay hoại tử vì bệnh tật, nếu đôi mắt bị mù do tai nạn thì những phần còn loại của cơ thể vẫn đủ đối với họ. Họ vẫn sống hạnh phúc bất kể cơ thể mình vẹn nguyên hay thiếu khuyết. Tuy nhiên, kể cả không đau khổ về cánh tay bị chặt, hay đôi mắt bị mù họ vẫn cho rằng đủ tay, đủ mắt thì tốt hơn Tương tự, niềm hạnh phúc của họ không đến từ việc không muốn có bạn bè mà đến từ khả năng chấp nhận việc không có bạn bè một cách bình thản Nhưng nói thật khó lòng tin được họ sẽ có lúc nào đó không có bạn vì với thánh nhân, việc tìm một người bạn đâu có khó Giống như Phidias, một nhà điêu khắc nổi tiếng Nếu một tác phẩm của ông bị mất, ông có thể dễ dàng làm bức tượng mới. Khi thánh nhân mất một người bạn, họ cũng sử dụng nghệ thuật cách bạn để có một người bạn mới. Có lẽ bạn sẽ hỏi làm thế nào họ kiếm bạn dễ thế, để tôi chia sẻ lời khuyên của hát ca thần. Tôi sẽ đưa cho bạn một loại bùa yêu không cần bốc thuốc, không cần dùng ngải cũng chẳng cần niệm chú. Yêu, nếu bạn muốn được yêu. Hơn nữa, không chỉ chuyện bồi đắp một tình bạn cũ, mà việc khởi nguồn và xây dựng một tình bạn mới cũng có cái thú của nó. Sự khác biệt giữa việc kết bạn và sở hữu một tình bạn cũng giống như gieo trồng và thu hoạch vậy. Thậm chí, Athos từng nói, kết bạn mới còn thú vị hơn là có sẵn một tình bạn. Cũng giống như họa sĩ, chính quá trình vẽ tranh mới là tuyệt vời, bức tranh chỉ là thành quả mà thôi. Tập trung toàn bộ tinh thần vào một thứ tạo ra sự sung sướng thăng hoa, mà cảm giác hoàn thành việc đó không thể sánh bằng. Hay nói cách khác, sau khi hoàn thành, người nghệ sĩ hưởng thụ thành quả nghệ thuật, còn trong quá trình làm việc, người nghệ sĩ tận hưởng chính cái nghệ thuật ấy. Tương tự, thường ai cũng mong nhanh chóng trưởng thành, mà không biết chính quá trình trưởng thành mới thật sự ngọt ngào và đáng tận hưởng. Quay lại với chủ đề chính, dù thánh nhân có thể hạnh phúc một mình, họ vẫn mong có bạn bè. Nếu không phải vì lý do gì khác, họ cũng muốn có người để bàn về những phẩm cách trong cuộc sống. Thực ra, động cơ của họ không giống những gì Epicurus đã viết. Để có người bên cạnh lúc ốm đau, hãy giúp đỡ khi tù túng, hoạn nạn. Ngược lại, mục đích của họ là có thể ngồi cạnh lúc bạn mình ốm đau hay đưa tay giúp đỡ thì bạn mình tù túng hoại nạn. Ai kết bạn chỉ vì lợi ích cá nhân sẽ không thể có tình bạn lâu dài. Tình bạn bắt đầu bằng thứ gì sẽ kết thúc bằng thứ ấy. Bắt đầu bằng lợi ích thì sẽ kết thúc khi lợi ích không còn. Muốn người khác giúp mình trốn trại thì chính mình lại là người vô gông đầu tiên. Thứ ấy giống bè hơn giống bạn. Làm bạn vì lợi ích thì cũng chia ở với nhau khi lợi ích còn được thỏa mãn. Đó là lý do ta thấy người giàu thường có nhiều bạn xung quanh, nhưng khi xa cơ, y như rằng, bạn bật tâm, bật tích. Chúng bỏ đi hết vào những lúc chúng có cơ hội chứng minh giá trị tình cảm bạn bè. Vậy nên, có biết bao câu chuyện về những người bạn bỏ rơi, thậm chí phản bỏ lẫn nhau vì nỗi sợ mất lợi ích? Để tôi nhắc lại, lý do cho sự khởi đầu chính là lý do kết thúc. Người nào kết bạn chỉ vì động cơ cá nhân cũng sẽ chấm dứt tình bạn khi động cơ ấy không còn Ngay cả một khoản tiền đôi khi cũng có thể cắt đứt bạn bè Tại sao phải kết bạn? Để có một người tôi sẵn sàng hy sinh Để có người bầu bạn khi bị tù đại Hay để có một người tôi có thể cứu mệnh dù phải từ bỏ mạng sống của bản thân Nghe cao đẹp đấy, ngay cả những thứ đau to múi lớn ấy cũng giống một vụ kinh doanh hơn là một tình bạn. Chung quy lại, nó chỉ mang mục đích làm người nói cảm thấy mình cao cả hơn mà thôi. Thêm nữa, không ai nghi ngờ tình yêu chính là một biểu hiện đặc biệt của tình bạn. Có người còn nói, tình yêu là tình bạn trở nên điên cuồng. Vậy thứ hỏi, có ai thực sự yêu mà nghĩ đến lợi ích hay không? Hay chỉ vì tham vọng, vì chiến thắng? Khi thực sự yêu Tình yêu là tất cả. Tuy nhiên, nó khiến tâm trí bốc hỏa, bị khao khát chiếm đoạt, sở hữu. Vì thế, có lẽ ta cần cẩn thận với cảm xúc của mình, dù cho chúng thường đến từ một cội nguồn cao quý. Bạn nói, câu hỏi của chúng ta đâu phải là liệu tự thân tình bạn có đáng giá hay không. Ngược lại, đây là điều cốt yếu nhất ta cần bạn tới. Nếu tình bạn đó xứng đáng thì kể cả Thánh Nhân cũng nên cố gắng vì nó Vậy họ sẽ làm thế nào? Như cách các nghệ sĩ làm ra những thứ đẹp đẽ thiên liêng Không phải vì lợi nhuận Và không bị ảnh hưởng bởi những biến chuyển thốc thường của thời cuộc Sự cao quý của tình bạn sẽ biến mất ngay Khi một người nghĩ đến lợi ích của bản thân Thánh Nhân sống hạnh phúc một mình Lucilius thân mến của tôi Có quá nhiều người diễn giải nhầm câu này Họ cô lập thánh nhân với cuộc đời thật sự là ta phải đặt ra ranh giới Cho câu khẳng định ấy Cũng như việc diễn giải nó xa đến đâu Thanh nhân có thể sống hạnh phúc một mình Dù ấy đúng Nhưng chỉ khi ta nhìn nó Như một cách sống đẹp Chứ không phải cho cuộc đời nói chung Với trong cuộc đời Thanh nhân cũng phải có những mối quan hệ Với bạn bè, người thân Thậm chí là người dung xung quanh Còn xét riêng cách sống đẹp Ta chỉ cần một tâm trí lanh mạnh, luôn bình thản và không bị ảnh hưởng bởi sự đời là đủ. Để tôi kể với bạn cách phân biệt của Chris Seppos. Ông nói rằng dù đúng là thánh nhân không bao giờ thiếu thốn gì, vẫn có rất nhiều thứ họ dùng đến trong cuộc sống. Ngược lại, những kẻ ngốc chẳng dùng được cái gì ninh hồn, thành ra thiếu thốn mọi thứ. thánh nhân vẫn dùng đến mắt, mũi chân tay cho công việc hàng ngày nhưng họ không bao giờ thiếu thốn thứ gì vì từ thiếu ám chỉ đến từ cần mà cần tức là phụ thuộc vào vật ngoại thân rồi vậy nên dù thánh nhân có thể hoàn toàn hạnh phúc một mình họ vẫn có bạn bè và thậm chí muốn có càng nhiều bạn càng tốt nhưng họ muốn vậy không phải để có cách sống đẹp vì hơn ai hết họ hiểu rõ điều đó chỉ có thể xuất phát từ bên trong mà thôi Nếu bạn tìm kiếm hạnh phúc từ bất cứ thứ gì bên ngoài, bạn sẽ trở thành nô lệ của số phận. Nhưng cuộc sống của thánh nhân sẽ thế nào nếu họ thiếu vắng bạn bè do bị bắt, bị lưu đài đến nơi khác, như trên một sa mạc chẳng hẹn? Đó chẳng phải là cuộc sống của Jupiter khi thế giới chưa bị tác biệt và toàn bộ các vị vua chúa chỉ là một. Khi tự nhiên dừng hoạt động một thời gian và ông dành toàn bộ tâm trí cho những suy nghĩ, tìm kiếm sự thanh thản ngay trong mình. Ý tôi khi đó, một bậc thánh nhân sẽ dành thời gian với bản thân mình và thoải mái với hoàn cảnh như thế, họ tìm về bên trong và làm bạn với chính mình. Tuy nhiên, khi có thể, thanh nhân vẫn kết bạn, lấy vợ, sinh con, thứ thôi thúc họ kết bạn không phải vì lợi ích của bản thân, mà là đặc tính tự nhiên của loài người. Vì con người vốn là sinh vật mang tính cộng đồng, điều đó được truyền thừa trong máu, tự nhiên như hơi thở, sâu thẳm bên trong, chúng ta luôn muốn có người đồng hành. Nhưng dù yêu bạn bè và người thân sâu sắc, coi họ như bản thể của chính mình, thanh nhân vẫn luôn ghi nhớ thứ quan trọng nhất chỉ nằm bên trong mà thôi. Giống như những gì Stiebel, người bị chỉ trích trong thư của Epicurus đã làm quê hương của Stiebel bị xâm lược, vợ con bị giết nhưng ông vẫn sống Khi Demetrius người được coi là Poliocides hay kẻ chính thành hỏi ông có mất mát điều gì không ông trả lời Không, tất cả những hứa giá trị vẫn còn ở lại với ta Học dũng cảm và can trường ông ta làm chiến thắng của kẻ thù trở nên vô nghĩa ta không mất mát gì cả ông nói và khiến Demetrius Tôi hỏi liệu mình có thật sự chiến thắng hay không? Tất cả những thứ giá trị vẫn còn ở lại với ta. Ý chỉ sự dũng cảm, công bằng, thông tuệ và suy nghĩ không có một thứ gì thực sự có giá trị có thể bị lấy mất. Chúng ta thường kinh ngạc nhìn những con vật vượt qua ngọn lửa mà không bị thương tật. Vậy sẽ thế nào như thấy một người vượt trên những thứ khủng khiếp hơn nhiều? Lửa, kiếm, sự hiểu hoại toàn ác của kẻ thù mà vẫn có thể hiên nghe đến vậy? Bạn thấy không, đôi khi đánh bại cả một dân tộc còn dễ hơn đánh bại một con người. Những câu nói của Stiebel luôn được những người khắc kỹ chia sẻ với sự kính trọng. Ông là tấm gương chúng tôi muốn hướng tới, người có những phẩm cách đủ để vượt qua mọi khổ đau nghiệt ngã nhất của cuộc đời. Mà chính những khổ đau ấy đã làm nên kinh quan cho ông ta. Không chỉ riêng những người khắc kỷ trân trọng điều đấy, chính Epicurus. Nhiều lần chỉ trích Stiebel cũng nói nhiều tương tự, bất cứ ai không tin những thứ mình đang có là đủ, sẽ luôn đau khổ dù anh ta có là bá chủ thế giới. Hoặc nếu bạn nghĩ cách diễn dễ sau đây tốt hơn, người không thể cảm nhận được hạnh phúc trong tâm mình dù có cả thế giới trong tay cũng cảm thấy khốn khổ mà hồi Suy nghĩ ấy thực ra rất phổ biến, chẳng có gì to tác, triết học. Một nhà thơ trào phúng từng nói Không ai hạnh phúc khi bản thân không thực sự tin điều ấy. Bạn nghĩ hoàn cảnh của bản thân mình bất hạnh, trong khi sự thật là hoàn cảnh ấy rất bình thường và xảy đến với hàng tỷ người khác. Vậy, liệu nó có thực sự quan trọng? Nhưng, bạn nói Nếu ông A có những đồng tiền nhờ bẩn, hai ông B sở hữu nhiều nô lệ và nịnh nọt quan chức để giữ sự giàu có và khẳng định cuộc sống của mình là tốt đẹp, liệu điều đó có nghĩa lý gì không? Bạn phải nhớ, điều người ta nói thường không quan trọng, quan trọng là điều người ta nghĩ. Và cũng không phải suy nghĩ trong ngày 1, ngày 2, mà suy nghĩ trong khoảng thời gian lâu dài. Mà thôi, bạn cần gì bận tâm đến việc Nhiều thứ vẫn được số phận hay thần may mắn ban cho những người không xứng đáng. Chỉ có những người thông thái mới cảm thấy thoải mái với những gì mình có, còn hẹn ngu ngốc dù có bao nhiêu chúng vẫn không thể thỏa mãn. Vì vậy, chúng vẫn sẽ đau khổ trong cái sự sung sướng vật chất bề ngoài mà thôi. Kính thư Bức thư số 10 Giao tiếp với chính mình Seneca gửi Lucy Elias. Bạn thân mến Tôi sẽ không thay đổi ý kiến của mình về đám đông Tránh đám đông Tránh tầm 5, tầm 3 Thậm chí tránh cả nói chuyện với một người bạn Không ai khiến tôi muốn chia sẻ bạn với họ cả Tôi muốn nói Hãy học cách làm bạn với chính bản thân mình trước Có một giây thoại về crash học trò của si bầu một lần tình cờ thấy cậu trai trẻ vừa đi vừa l lắm bẩm một mình bèn hỏi cậu đang nói chuyện với ai cậu ta bảo đang nói với chính mình Krates đã trả lời cẩn thận vì cậu đang nói với một người xấu đấy chúng ta để mắc đến những người đang buồn thảm hay âu lo để tránh việc họ dùng thời gian một mình Vào những việc tồi tệ Không ai nên ở một mình Khi tâm trí rối loạn Vì khi đó Những thứ xấu xa trỗi dậy Họ tìm cách làm hại những người khác Hay chính bản thân mình Hay họ bị dục vọng làm mờ mắt Lúc ấy Tâm trí lôi ra những thứ Vốn bị ẩn sâu do sợ hãi Hay xấu hổ Chúng sẽ lợi dụng sự yếu mềm Để nhấn chìm ta trong chấp mê Hay cuồng nộ Lợi ích duy nhất Của việc ở một mình Là người ta có thể thẳng thắn Nhìn nhận mọi thứ về bản thân Mà không sợ bị ai dồm ngó Bàn tán, xét nét Nhưng những tinh khờ Không thể hưởng lợi ích này Bởi hắn phản bội chính bản thân mình Vậy nên Hy vọng của tôi dành cho bạn Hay nói cách khác Thứ tôi hứa với chính bản thân mình Vì hy vọng nói về một thứ không chắc chắn Tôi mong bạn có thể ở một mình hơn là bên cạnh bất kỳ một người nào khác tôi có thể nghĩ tới. Tôi vẫn nhớ bạn đã dũng cảm thế nào khi nói ra những điều quan trọng với từng lời, từng chữ, khẳng khái và mạnh mẽ. Tôi như nhìn thấy ánh sáng trong giây phút đó và nói với bản thân mình. Những lời ấy không đến từ kiến thức bên ngoài bạn tiếp thu được chúng thể hiện một nền tảng vững vàng của những thức bên trong. Bạn khác với đám đông, vì bạn hướng tới những giá trị chữa lành thật sự. Đó là cách bạn nên nói, đó là cách bạn nên sống cuộc đời mình. Đừng để bất cứ thứ gì làm bạn ngãn lòng, dù bạn chỉ mới cảm ơn Chúa Trời đã cho bạn tội nguyện ước vọng cũ. Hãy ngay lập tức đặt ra mục tiêu mới. Trước nhất, Hãy ước mình luôn có một tâm trí sáng suốt và một tinh thần khỏe mạnh, sau đó mới đến sức khỏe thể chất. Hãy luôn kiên định trong những lời cầu nguyện, và đừng bao giờ cầu xin điều gì không thuộc về bạn. Giờ thì, như thông lệ, tôi chia sẻ với bạn thứ tôi đọc được ngày hôm nay. Từ Athenodorus Khi nào bạn có thể chắc chắn mình không bị ràng buộc, về những ham muốn khi bạn cảm thấy có thể nói với cả thế giới biết những điều bản thân muốn cầu xin Chúa Bạn có thấy sự mâu thuẫn đến ngực cười của người đời hay không khi những lời cầu nguyện của họ thật ra đáng hổ thẹn họ thì thầm với Chúa và nếu có ai đang nghe họ ngựa ngùng rồi im lặng hoàn toàn những thứ họ không dám để cho người khác nghe được Họ lại đi nói với chúa đây mới là điều ta nên làm sống với loài người như thể chúa đang theo dõi bạn và nói với chúa như thể tất cả mọi người đều có thể nghe bạn kính hư sơ 11 về chuyện đó mà Seneca gửi Lucilius Bạn thân mến Từ cuộc đối thoại với chàng trai bạn giới thiệu ngay lập tức tôi cảm nhận được tài năng và sự thông minh của cậu ấy và thậm chí là cậu ta đã đi vào sa trên con đường phát triển bản thân Nó thể hiện qua cách cậu nói chuyện và trả lời những câu hỏi mà không có sự chuẩn bị trước Khi tập trung suy nghĩ Cậu ấy thường đỏ mặt, đó là dấu hiệu tự nhiên thường gặp ở những người trẻ tuổi, mà chắc khó có thể thay đổi hay kiểm soát được. Tôi đoán chắc, dấu hiệu ấy sẽ theo cậu, dù sau này trưởng thành, kể cả khi trở thành con người thông thái, với một tâm trí vững vàng, không bị lay chuyển bởi những thói xấu trong cuộc sống. Những dấu hiệu tự nhiên của cơ thể thường không thể bị xóa bỏ dù một người có trở nên sáng suốt thông thái đến đâu đi chăng nữa chung gắn với ta từ khi sinh ra những dấu hiệu có thể giảm đi theo thời gian nhưng không thể bị lỗi bỏ hoàn toàn bằng chứng là có những người dù đã đạt đến cảnh giới cao về kiểm soát bản thân vẫn toát mồ hôi mỗi khi xuất hiện trước công chúng như thể họ đang mệt mỏi và nóng bức những người khác lại cảm thấy đôi chân trở nên yếu đuối và có thể quỷ bất cứ lúc nào trước mỗi lần phát biểu hay hai hàm răng đánh vào nhau cầm cặp môi miếm lại dù họ có luyện tập hàng trăm hàng nghìn lần những thứ đó không thể mất đi bạn thấy không tự nhiên có những cách để nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của nó ngay cả những con người toàn diện hoàn hảo nhất cũng không thể chống lại hoàn toàn những dấu hiệu tự nhiên đã gán cho họ tôi đoàn chắc Đối mặt là một trong những dấu hiệu như thế Vì những người trưởng thành Đứng đắn nhất Cũng không thể tránh khỏi Dù đúng là nó xuất hiện nhiều hơn Ở những người trẻ tuổi Khi dòng máu nóng của nhiệt huyết và đam mê Vẫn chảy mạnh Tuy nhiên như đã nói Ta vẫn thấy điều đó Ở những người cao tuổi nhiều kinh nghiệm Và cả các chuyên gia Ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống Bên cạnh đó Một vài người lại trở nên đặc biệt nguy hiểm Khi họ đỏ mặt Như thế toàn bộ sự hổ thẹn của họ Đã phát ra bên ngoài Nên họ có thể thoải mái làm những điều xấu xa vậy Ví dụ Ta đã biết Solar Trở nên cực kỳ tàn bạo khi đỏ má Hay không gì nhạy cảm hơn da mặt của Pompei Vì mỗi lần ngồi với bạn bè Ông lại đỏ mặt Đặc biệt trước mỗi bài phát biểu Tôi còn nhớ Fabianus đã đỏ mặt như thế nào Khi bị gọi ra làm chứng trước nghĩa viện dù ông là nhà diễn thuyết đại tài. Như vậy, dấu hiệu ấy không thể hiện điểm yếu của tâm trí, mà chỉ bởi thay đổi hoàn cảnh thôi. Những người thiếu kinh nghiệm có thể không cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, vì đó mặc là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Một nguyên nhân khác cũng có thể đề cập đến, có những người máu lưu thông chậm, và có những người máu nóng dễ dàng đưa lên mặt hơn. Như tôi đã nói, Nó không thể hoàn toàn bị loại bỏ Dù bạn có trưởng thành hay thông thái cỡ nào Vì nếu có thể loại bỏ những dấu hiệu như vậy Thì sự thông thái sẽ vượt trên tự nhiên Nhưng không Những thuộc tính gắn với ta từ lúc sinh ra Thường sẽ theo ta suốt đời Chúng không thể bị loại bỏ Hay bị ý chí của ta kiểm soát Diễn viên thường tìm cách đồng hóa cảm xúc của mình với nhân vật Họ thể hiện nỗi sợ hãi, rung rảy Họ làm mọi thứ để lộ ra nỗi buồn. Nhưng khi yêu cầu phải đói mặt, họ chỉ có cách cúi đầu hạ giọng, nhìn chầm chầm xuống đất. Họ không thể bắt mình đói mặt được, vì chỉ tự nhiên mới có thể đưa ra dấu hiệu ấy mà thôi. Nó đến và đi, như tự nhiên muốn thế. Bức thư này đã đến lúc kết thúc bằng một câu nói mà tôi gợi ý bạn luôn có thể giữ ở trong đầu. Chúng ta nên phun đất, cứ tình cảm yêu mến đặc biệt cho một vài người và thường xuyên nghĩ đến nó. Để có thể sống như thế, họ đang nhìn vào đậu viên ta trên đường đời. Lucilius thầm mẫn lại một lần nữa câu nói ấy đến từ Epicurus và lại một lần nữa nó giá trị vô cùng. Vì thông thường chỉ cần có một nhân chứng khi ai đó toan tính làm điều xấu, hắn ta sẽ kiềm được mình, không làm điều đó nữa. Vì vậy, hãy đặt một vài người tôn quý ngự trị nơi cao nhất trong tâm trí. Nhờ đó, ngay cả khi chỉ có một mình, chúng ta vẫn giữ được phẩm giá. Người tôn quý có thể cải thiện ta, ngay cả khi họ không ở cạnh ta. Nhưng bạn biết không, nếu bạn có thể dùng sự tôn kính với một người để cải thiện chính bản thân mình, bạn cũng đáng quý không kém. Vì làm được như vậy, tôi tin ta cũng sẽ sớm trở thành tấm gương để người khác nhớ và nôi theo. Hãy chọn Kado. Nếu bạn nghĩ Kado quá khắc khe, hãy nghĩ đến Lilius, người hiền hòa hơn một chút. Hoặc chọn bất cứ ai, bạn ngưỡng mộ vì thái độ sống, hành động và lời nói của người ấy. Hay thậm chí vì khuôn mặt của họ, bởi khuôn mặt thường phản ánh độ sáng suốt của tâm trí, giữ họ trước mặt bạn như một hình mẫu, một người bảo hộ. Tôi nhắc lại, Chúng ta cần một người có thể thiết lập những chuẩn mực cho bản thân để tránh khỏi những thói xấu và tư tưởng không lành mạnh. Bởi vì ta đâu thể làm thẳng một thứ gì nếu ta không có thứ. Kính, Thư Từ số 12 Tuổi già và cách đón nhận cuộc sống mỗi ngày Seneca gửi Lucy Elias Bạn thân mến Giờ đây, mọi thứ tôi nhìn, mọi nơi tôi đi qua Dự nhắc tôi nhớ đến tuổi già của mình Vì thăm dinh thự trìa thành phố Tôi bắt đầu kêu ca với người quản gia Vì những khoản phải bỏ ra tù bổ do bị xuống cấp theo năm tháng Ông ta chỉ biết cố gắng bào chữa Rằng đó không phải lỗi của ông Rằng ông đã làm hết sức mình Nhưng ngôi nhà có tuổi rồi Ừ Khi chính tôi đã chỉ đạo khi xây ngôi nhà này Vậy là đủ hiểu Tôi có tuổi đến mức nào Khi ngay cả tảng đá xây nhà Cũng trở nên hư mòn đến vậy Bực bội với ông ta Tôi tìm mọi thứ có thể để trì chiết Những cái cây tiêu huyền kia Tôi nói Rõ ràng bị bỏ rơi Chúng không có lá, cành khô héo xương xẩu dưới nắng, thân bạc phớt và vỏ cây bông ra từng lớp. Ông giải thích thế nào, rõ ràng chúng không được chăm sóc và tưới bón cẩn thận. Ông ấy một mực thề trước bàn thờ tổ tiên rằng vẫn luôn cố gắng chăm sóc chúng cẩn thận mỗi ngày. Nhưng chúng cũng đã già cõi cả rồi. Điều này chỉ tôi và bạn biết thôi nhé. Chính tay tôi trồng những cái cây ấy đấy. Và tôi đã háo hức. Khi được nhìn thấy những chiếc tròi non đầu tiên nhú ra, quay ra phía cửa, tôi hỏi, ai đó? Người quán gia trả lời, ông ấy cũng già yếu rồi, ngài đã đúng khi chặn ông ta ở cửa, ông ta đang định ra ngoài. Tôi mỉa mai, ông lôi con người này ở đâu ra vậy? Thật không ngoan khi thuê một người sắp xuống gỗ như thế này nhỉ? Nhưng người đó đáp, ngài không nhận ra tôi sao? Tôi, Felicio đây Ngài thường mang cho tôi những thứ đồ chơi nhỏ nhỏ Tôi là con người quản gia trước Người vẫn chơi đùa cùng ngài lúc bé Ôi, không thể nào Là thằng nhóc ngày xưa đi sao Hắn trở lại thành thằng bé Ngày nào vẫn chơi chung cùng tôi Mà cũng có thể lắm chứ Vì giờ đây, răng của hắn cũng đã bắt đầu rụng rồi Đó là cách căn biệt thự nhắc tôi về tuổi già. Hay để tôi trân trọng, giữ gìn và yêu thương, năm tháng đã trôi qua. Tôi tin tuổi già cũng có thể tràn đầy hạnh phúc nếu ta biết sử dụng đúng cách. Bạn nghĩ thử xem, hoa quả ngon nhất ngay trước khi bị hỏng. Những cậu trai đẹp nhất khi sắp hết tuổi thành niên. Với những người biết thưởng rượu, chén cuối luôn mang lại cảm giác lân lân khó tả. Cái chén đưa đẩy ta chạm đến ngưỡng sai Mọi niềm vui thích dường như luôn ngọt ngào nhất vào phút cuối Tương tự vậy, khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời Nằm phía bên kia sườn giốc Đặc biệt là trước cái chết Mà tôi tin ngay cả khoảng thời gian chờ chết cũng có cái hay Kể cả không đi chăn nữa, có điều này vẫn đúng Một người sẽ không còn cảm thấy cần thứ gì nữa Ngọt ngào làm sao phút giây ấy khi ta nhận ra sự phù phím của những đam mê dục vọng đã đeo bám ta cả đời đang rời đi, để ta tận hưởng cảm giác tự do thoát trần. Bạn nói, nhưng thật đau khổ khi cái chết ngay trước mắt. Trước tiên bạn nên nhớ, cái chết ở rất gần tất cả mọi người, không kể già, trẻ, gái, trai. Vì có phải chúng ta đi khai báo dân số đâu. Thứ hai, không ai quá già đến nỗi không thể mong ước được sống thêm một ngày nữa. Một ngày cũng giống như một nốt trên chiếc hàng cuộc đời. Ta có thể xem cuộc đời như một chuỗi những vòng tròn lòng vào nhau. Vòng lớn nhất là cả cuộc đời, từ khi sinh ra đến khi chết đi. Vòng thứ hai, nhỏ hơn ở trong đó. Nó chưa đựng khoảng thời gian của tuổi trẻ, vòng thứ ba nhỏ hơn nữa, chưa đựng thời thơ ấu. Cũng tương tự, một năm chưa đựng đầy đủ sự kiện, những sướng, vui, buồn, khổ, mà nếu nhân lên sẽ phản ánh cả cuộc đời. Rồi đến một tháng hay thậm chí một ngày, cũng có đủ cả ngày và đêm, có bình minh và hoàng hôn. Chính vì vậy, Hera đã nói, Một ngày như mọi ngày Câu nói ấy được diễn giải theo nhiều nghĩa Có người cho rằng như ở đây tức là về số lượng 24 giờ Điều đó đúng vì bất kể sự tương đối của ngày và đêm Một ngày vẫn được quy định như thế Người khác lại hiểu rằng mọi ngày đều giống nhau về bản chất tự nhiên Vì ngay cả ngày dài nhất Cũng phải có đủ ánh sáng và bóng tối Sự chuyển giao tuần hoàng của trời đất Cho ta thêm ngày thêm đêm Nhưng không thay đổi bản chất của chúng Dù có thể lúc ngắn lúc dài Vì vậy Hãy coi mỗi ngày như thế ngày cuối Như thể nó là sự viên mãn Của cả đời người Pachuvius Người đã chiếm hữu cả Syria Từng tổ chức lễ tang Cho chính ông mỗi ngày Với rượu và bữa tiệc vĩnh viễn Sau bữa tiệc Ông được đưa vào buồn riêng trong tiếng vỗ tay và cầu nguyện của mọi người Hết đời rồi, hết đời rồi Ông ấy làm vậy đều đạn mỗi ngày Chúng ta nên làm tương tự Tất nhiên không phải vì điền khùng Mà theo cách sáng suốt hơn Hãy vui tươi nói với chính bản thân trước khi đi ngủ Mình đã hoàn thành cuộc sống của ngày hôm nay Mình đã hoàn thành chặng đường mà số phận sắp đặt Như Chúa cho ta sống thêm ngày mai, hãy trân trọng nhận lấy ơn hội ấy. Người hạnh phúc nhất, người không bị Phật ngoại thân chi phối, là người vô lo chờ đợi ngày mai. Ai có thể nói tôi đã hoàn thành cuộc đời ngày hôm nay. Ngày mai sẽ thức dậy với tràn trề sinh lực để nhận lấy những điều tốt đẹp. Vì anh ta biết trân trọng khi được ban trong một ngày mới. Giờ là lúc kết thúc lá thư. Dì cơ, bạn hỏi hư chỉ có thế thôi sao Đừng lo, tôi luôn có một ít gì đó cho bạn Nhưng tại sao lại một ít nhỉ Nhiều ấy chứ Liệu có gì có thể đẹp hơn câu nói tôi sắp gửi đến bạn ngay bây giờ Thực sự không tốt khi sống trong kiềm hãm đè nén Nhưng đâu có thứ gì có thể khiến ta phải sống trong kiềm hãm đè nén Làm sao có thể Đúng vậy đấy Con đường đến với tự do luôn mở ra trước mỗi người, với rất nhiều cách và vô cùng dễ dàng. Ta cần cảm ơn Chúa, vì không ai bị buộc phải duy trì sự sống nếu không muốn. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể tự phá nát những đè nén tù ngục của cuộc đời để giải thoát cho chính mình. bản phàn nàn lại là những lời của Abicurus, tại sao ông cứ dùng tài sản của người khác vậy? Bạn quên mất giá trị cốt lỗi rồi. Nếu một điều là đúng, bất kể ai nói, nó vẫn sẽ đúng. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng những điều epicurus nói, không sai một chữ. Để những người chỉ quan tâm đến tên tuổi hay tiếng tâm của người nói thay vì đánh giá nội dung cũng chẳng thể phàn nàn. Bởi chỉ có thế họ mới hiểu được rằng, chân lý sẽ được tất cả mọi người chữ gìn và bảo vệ kính thư Bức thư số 13 Lo lắng về tương lai Seneca với Lucy Elias Bạn thân mến Bạn có thừa quyết tâm tôi biết Ngay cả trước khi bạn bắt đầu trang bị những kiến thức triết học để có một tâm trí vững vàng, có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh, bạn đã tự cảm nhận được mình khá dũng cảm mỗi khi đối mặt với khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Có thể nói, những vấn đề và kiến thức triết học làm bạn thêm mạnh mẽ và vững vàng hơn, thậm chí khiến bạn hào hứng hơn để đối mặt với khó khăn như một cách kiểm chứng sự dũng cảm. Một người không thể nào biết rõ sức mạnh nội tại của bản thân, cho đến khi anh ta phải đối mặt với hàng loạt khó khăn từ mọi đề Hay chí ích là khi chúng đến rất gần. Đó là cách một tâm trí kiên định và vững vàng lộ diện. Khi nó chứng tỏ không một yếu tố ngoại cảnh hay đánh giá nào từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến nó, Lỡ thứ vàng, dàn ngang thử sức Điển hình như một tay đấm nhà nghề Nếu chưa bao giờ bị đấm trúng Thì không thể lì lợm Mà bước vào những trận quan trọng Chỉ có tay đấm nào Đã phải nhìn thấy Máu mình đổ Nghe răng mình đập vào nhau Từng nằm thẳng cẳng dưới đoàn đánh của đối thủ Rồi lại cố gắng ngưỡng dậy Người mà dù có bại trận Cũng không bao giờ chịu thất bại Về tinh thần Và sẽ trở lại lợi hại gấp bội Đó mới là người ta có thể tin tưởng Là người sẽ bước vào sáng đấu Với niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của bản thân Hãy dùng ấn dụ ấy như một nguồn cảm hứng Dù vận mệnh có thường đẩy bạn vào khó khăn gian khổ Đừng bao giờ đầu hàng Bạn sẽ tiếp tục nhảy lên sàn đấu Với số mệnh và đứng vững trên đôi chân của mình Bởi lòng dũng cảm sẽ tăng lên Sau mọi thử thách Tuy nhiên, có một vài điều Cho phép tôi lưu ý thêm với bạn Ta hoảng sợ nhiều thứ Mà thực ra chúng không có chút ảnh hưởng nào Trong thực tế Hay nói cách khác Ta hoảng loạn Bởi chính những suy nghĩ của mình Nếu xét theo khắc kỹ Chúng tôi nhận định rằng Thường những thứ đám đông phiền não Và rên trị ý ôi Chia xét kỹ chỉ là những thứ nhỏ nhặt thậm chí không đáng để quan tâm Nhưng hãy tạm bỏ qua điều ấy dù nó hoàn toàn đúng lời khuyên của tôi dành cho bạn Đừng hoảng loạn trước khi bất hạnh hay thử thách thực sự xảy đến Nhiều thứ bạn sợ như chết đến nơi có thể không bao giờ xảy ra Nhiều thứ dày vò ta sớm hơn cần thiết thậm chí khi ta chẳng nên lo lắng về chúng Ta thường tự thêm thắt vào nỗi lo của mình, hoặc thổi phòng, hoặc lo nghĩ quá xa xôi. Giờ hãy xét đến điều này một chút, khó khăn có thể ảnh hưởng rất khác biệt đến mỗi người. Cũng giống như việc có những thứ bạn coi là nhẹ như lông hồng, nhưng với tôi lại rất đổi quan trọng. Tôi biết nhiều người cười lớn khi bị đánh đập đòn rôi, trong khi có những kẻ khóc lóc, rên rỉ, dù mới chỉ bị tác. Vậy những tai hỏa ấy? Thực sự có sức mạnh Hay vì ta không đủ bản lĩnh Điều này ta sẽ bàn đến sau Tôi muốn nhắc nhở bạn một thứ khác Bất cứ khi nào những người xung quanh Thuyết phục bạn Rằng bạn nên lo lắng Bất an về điều gì đó Bạn hãy tự vấn Chính cảm xúc của bản thân Thay vì nghe những gì họ nói Hãy suy xét nghĩa lực Và sức chịu đựng của chính mình Vì chỉ có bạn Mới đánh giá đúng được tình hình mà thôi hay tự hỏi điều gì khiến họ tỏ ra ái ngại cho mình, tại sao họ phải tránh mình như thể tay hỏa hay sự không may mắn này có thể lây lan cho họ. Liệu thực sự có điều gì xấu trong điều kiện hiện tại của mình không? Hay những lời đồn thổi bèn tán chuyện sự bé sẽ ra to? Bạn hỏi, làm sao tôi có thể biết điều mình đang lo lắng là thực tế hay tưởng tượng? Đây là thước đo cho bạn. Chúng ta bị dày vò bởi quá khứ hoặc tương lai, hoặc cả hai. Xem xét những thứ trong hiện tại, bạn sẽ thấy rất dễ dàng đánh giá. Nếu cơ thể bạn đang tự do, khỏe mạnh, nếu bạn không phải chịu đựng cơn đau hay chấn thương nào ngay lúc này, thì đừng lo lắng. Khó khăn, nguy hiểm của ngày mai, hãy để chúng là việc của ngày mai. Đừng để chúng tác động đến sự bình thản trong tâm trí ngày hôm nay. Nhưng, cái gì đến, sẽ vẫn đến. Thứ nhất, hãy tìm hiểu kỹ liệu có bằng chứng nào cụ thể, rõ ràng, chỉ ra những vấn đề ấy sẽ đến hay không. Vì rất thường xuyên, những thứ ta lo lắng chỉ đơn thuần là hoài nghi, không chắc chắn. Những lời đồn đại khiến ta hoang mang, tình đồn có thể hủy diệt cả một đạo quân, huống chi là một con người. Phải Lucy Lias thân mến, con người thường vô cùng cá tinh, chúng ta ít khi đòi hỏi bằng chứng hay tự mình tìm hiểu kỹ càng. Ta để mất tinh thần như đậu quân luống cuốn, sợ đến mất mật, vội vàng rút trại chỉ vì đám mây bụi do đàn cụ đi qua tạo nên. Hay như những người bị dọa đến riêng loạn chỉ bởi những lời đồn không rõ xuất xứ. Theo cách nào đó, những nỗi sợ vô cớ gây ra nhiều nỗi hoảng loạn hơn. Điều nguy hiểm thật sự Có những điểm hạn chế nhìn thấy được Trong khi những thứ vô hình Lại ám ảnh ta Bởi sự không chắc chắn Khiến mọi người đón già, đón non Rồi sợ đến khôn cùng Vì vậy Những nỗi sợ tới mức không thể kiểm soát được Lại thường do những thứ điên khùng Phi lý nhất Hãy cẩn thận và nhìn nhận đúng thực tế Đừng để nỗi sợ vô cớ Làm mất đi khả năng suy xét Của bản thân Những hiểm họa được dự báo trước là việc của tương lai, chứ không phải hiện tại. Hơn nữa, một sự việc bất ngờ có thể ngăn chúng xảy ra. Hoặc có những dự đoán chỉ đơn thuần không trở thành hiện thực. Và kể cả hiểm họa có đến, bạn có lợi gì từ việc lo lắng trước hay không? Sớm muộn gì bạn chẳng đau khổ, vậy nên ngay lúc này, hãy cho bản thân nghĩ đến những thứ đáng để tâm hơn. Bạn được gì khi làm vậy? Thời gian Nhiều thứ có thể xảy ra, khiến tác hại của những thảm họa mà ta dự báo bị giảm đi, hay thậm chí là bị đẩy lùi hoặc đổi hướng. Đám chế lớn có khi cũng chưa ra một lối thoát, hay tòa nhà dù sập nhưng một số người không bị thương, thậm chí gươm kề cổ cũng còn bị rút lại. Hoặc nhiều người bị án tử vẫn may mắn sống sót, vẫn xấu đôi khi vẫn hóa giải được. Có thể điều tồi tệ sẽ xảy ra, có thể không, nhưng chắc chắn nó chưa xảy ra ngay thời điểm này. Vậy nên, tốt hơn hãy dùng thời gian nghĩ đến những thứ tốt đẹp thay vì lo sợ. Trớ trêu thai, nếu không có gì xấu, tâm trí ta sẽ tự tạo ra chúng. Trí tưởng tượng khiến ta nghĩ đến một vài lời viễn vong không rõ ràng và liên kết chúng với tai họa Hoặc lo sợ người khác sẽ trả thù hung tận hơn những gì họ có thể làm không nghĩ về việc anh ta có thể giận dữ đến thế nào mà về những thứ anh ta có thể làm khi giận dữ nhưng nếu cứ để nỗi sợ xâm chiếm quanh năm suốt tháng thì sống không ra sống nữa và ta lúc nào cũng khổ sở mà thôi Vậy nên một người không những cần dùng lý trí để xem xét rõ ràng điều tồi tệ có thể đến mà còn cần dựa vào cả sức mạnh tâm trí để vượt qua hiểm nguy Nếu không, ít nhất cũng phải tìm cách cân bằng giữa nỗi sợ và hy vọng. Nguyên nhân của nỗi sợ có thể vô cùng rõ ràng, nhưng không rõ ràng bằng điều này. Khi sợ hãi tan biến, hy vọng sẽ mỉm cười với bạn. Vậy nên, hãy suy nghĩ cẩn thận về cả hy vọng lẫn nỗi sợ. Và khi không biết phải làm gì, hãy tự giúp mình bằng cách tin tưởng thứ mình mong muốn hơn. Nếu bạn thấy ý kiến của mình đang nghiêng về hướng sợ hãi, hãy tìm cách để mình hy vọng Hãy ngưng làm khổ bản thân Bởi những tưởng tượng vô căn cứ Và thường xuyên nghĩ đến việc Phần lớn mọi người đều lo lắng Và sợ hãi Ngay cả khi hiện tại và tương lai Chắc chắn không có gì xấu xảy ra Bởi nếu không tỉnh táo từ đầu Nói sợ Sẽ dễ dàng lấn ác lý trí Và thường nghiêm trọng hơn thực tế Bạn khó tìm thấy ai Có thể nói Tình đồn ấy không có cơ sở Hoặc là anh ta tưởng tượng ra, hoặc chính người nói cho anh ta đã tưởng tượng ra. Chúng ta dễ dàng bị cuốn theo những lời phong thanh, khoảng sợ bởi những thứ không rõ ràng, như thể chúng chắc như đình đóng cột vậy. Chúng ta tự đánh mất khả năng đánh giá của bản thân, chỉ một chút băng khoăn, không thoải mái, cũng có thể trở thành nỗi sợ lớn lao. Tôi xấu hổ khi phải nói với bạn theo cách này, phút về bạn bằng những lời nhẹ nhàng. Người khác có thể nói, có thể điều bất hạnh sẽ không đến. Với bản thân bạn, hãy nói, nhưng nó đến thì sao? Ta hãy xem ai thắng. Có lẽ ta lại thích thú và ta sẽ được chết vinh. Chính cốc hút độc đã khiến tên tuổi của Socrates sống mãi cùng thời gian. Tước đi lưỡi kiếm của Cato là tước đi quyền tự do của ông. Và bạn sẽ không còn được nghe thiền truyện vĩ đại, về một trong những người dũng cảm nhất lịch sử nữa Nhưng tôi đang hối thúc bạn quá nhiều Thứ bạn cần là những lời tự vấn thay vì hối thúc Chúng tôi không làm bạn chệt hướng khỏi bản chất của mình Bạn được sinh ra dành cho chủ nghĩa khắc kỷ này Thế nên, để mình tốt hơn hãy bồi đắp sự tử tế của mình khiến nó ngày một tốt đẹp hơn Như thường lệ tôi sẽ gửi bạn một câu nói thay lời kết bức thư này Đây cũng là một trong những dấu hiệu của sự mưu dốt, luôn luôn ở vạch xuất phát. Lucilius, hãy nghĩ về ý nghĩa câu nói trên, và bạn sẽ hiểu những người không kiên định, đáng thinh đến thế nào. Những người mỗi ngày lại bắt đầu thứ gì đó mới mẻ, hay dù sắp lìa đời vẫn cố bày ra những dự án mới. Hãy nghĩ về những trường hợp này, một người đã già nhưng mới bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho một sự nghiệp một chuyến du lịch, hoặc một cuộc kinh doanh. Có gì đáng xấu hổ hơn, người đến già mới bắt đầu cuộc đời hay không? Câu nói ấy cũng có épicurous, nhưng không nhiều người biết đến. Một trong những câu tôi rất tâm đắc và chắc chắn sẽ làm theo. Kính, thư